Các bạn đang nghe tại audio.net. Mãi ở bên cạnh Về cái gì? Anh không thể hiểu nổi, cất giọng chất vấn Về cái gì? Chỉ cần chúng ta có thể ở chung một chỗ là tốt rồi Về sao lại nhất định phải kết hôn? Cứ như ngày trước Vô kết không do dự mà đáp lại Bởi vì tôi muốn có con Con ư Một chữ này tự như chưa bao giờ xuất hiện Trong suy nghĩ của anh Nhàn đọc khải âm thầm phát điên Cái gì gọi là lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển. Quả nhân nói không sai. cho được mấy tháng cô gái này đã nổi lòng tham rồi. Anh nguyện ý sao? Cô nhìn anh cất tiếng hỏi. Đáp án khẳng định anh không có cách nào cho. Còn đáp án phủ định anh không đành lòng cho. Mím môi bảo trì sự trầm mac Như vậy thì tôi hiểu rồi. Thấy anh im lặng thì cô gật đầu một cái. Khóe miệng nhấc lên một nụ cười. Biết rõ đây là một nụ cười cay đắng. Tiểu kết à, em phải minh mẫn một chút. Cảm thấy được trái tim của cô lung lay, muốn rời xa mình thì nhan lập khải muốn níu kéo. Anh thật sự muốn cùng em ở một chỗ. Cô hiểu rõ, anh để ý mình. Nếu không cũng sẽ không quay đầu, yêu cầu quay lại. Chỉ là phần để ý này chưa đủ để anh dừng chân lại. Anh vẫn không buông tha được những cơ hội hưởng diễm phúc khác. Nhiều nhất, cô chỉ đặc biệt hơn một chút so với đám phụ nữ kia. Tôi biết, tôi biết anh muốn cùng ở một chỗ với tôi. Về mặt cô hờ hững, giống như đang nói với mặt trời mặt đằng đông vậy. Nhưng mà tôi cũng không muốn tiếp tục đặn tình cảm không có tương lai nữa. Những lời này giống như một quả bom rội vào trong tai khiến anh nổ tung. Bây giờ cô đang thực sự không muốn ở cùng anh nữa. Tim của anh trầm xuống, giống như là rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. Vì sao? Vì sao chúng ta không thể như trước đây? Nhưng vậy thì có gì không tốt chứ? Bởi vì tôi đã thay đổi rồi. Vẫn là câu nói đó và lý do đó. Thay đổi chính là thay đổi. Cảm giác chết đi rồi cô sẽ không tìm về được nữa. Nhằn lọc cài nhìn cô đam đam. Cho dù việc đã đến nước này, nhưng vẫn không thể tin được đó chính là sự thật. Tiểu khích của anh sao lại có thể đột nhiên thay đổi được cơ chứ? Cảm ơn anh đã đặt tôi ở vị trí quan trọng trong lòng mình. Vì là lòng anh còn chứa hàng tá phụ nữ khác. Chẳng qua cô cũng không trách anh. Dù sao anh cũng chưa bao giờ lừa dối cô. Toàn bộ đều là trà giá do cô tự nguyện. Trân trọng nâng khuôn mặt anh. Cô lưu lại một thoáng nồng nàn cùng với nụ hôn ly biệt. Tạm biệt. Cuối tuần này em có muốn đến biệt thử cạnh biển thư giãn một chút hay không? Lưu Đạo Nam thay vụ kiết rất thêm trà rồi thuận miệng đề xuất. Anh nói là thư giãn sao? Định vụ kiết có một chút không yên lòng lại miễn cưỡng phục hồi tinh thần nói là biết hẹn nào, ở đâu thế? Mặc dù cô hẹn lưu đào dùng bữa nhưng mà tâm tư vẫn còn tại trên người đàn ông mới cùng cô chia tay. Đã hai tháng đi qua cô vẫn không quên đường thoáng nhìn cuối cùng. Nhìn bộ dáng của nhân lộc khải sững sờ tàn nát cõi lòng ngồi đó. Chuyện đã qua cô còn nghĩ tới làm gì? Cô yêu anh nhưng không có cách nào thay đổi được sự thật. Anh không muốn dừng chân lại. Cô lắc đầu kéo mình về với thực tế. Trước đó vài ngày có một người bạn có việc gấp. Tạm thời không tiện bán ra ngoài. Cho nên anh liền mua nó. Lưu Đạo Nam tính dấu giếm thự thật là vì cô mà mua biệt thử. Không nhanh không chậm giải thích với cô. Nơi đó quang cảnh thành tính tươi đẹp. nhất định em sẽ thích. Mặc dù cô tin tưởng nhân cách của Lưu Đạo Nam. Nhưng mà hai người trai đơn cái chiếc. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tạm thời cô còn chưa chuẩn bị tư tưởng cùng anh tiến thêm một bước. Nhìn ra được sự lo lắng của cô, anh cười cười rồi nói. Hôm đó anh sẽ mời mấy người bạn đi cùng. Thêm nhiều người thì thêm náo nhiệt, chơi mới vui. Đến lúc đó chúng ta có thể mở một đại hội thịt nướng, em thấy có được hay không? Được chứ, đừng nhiên là được rồi. Nghe anh nhiệt tình sắp xếp như thế. Vụ kết mặc dù không hăng hái lắm, nhưng vẫn là mỉm cười đồng ý. Đoạn thời gian này hai người thường qua lại. Lâu đạo nam bỏ công bỏ sức, sắp xếp nhiều buổi hẹn gặp hai người. Mong cô cảm thấy vui vẻ, chỉ sợ cô ghét bỏ cuộc sống của mình quá mức vô vị. Nhìn anh nỗ lực như thế, cô sao không cảm động đây? Anh giúp em múc một chút cháo gà. Cầm chén của cô lên, anh chủ động phục vụ cô. Biết em mới mấy ngày, sao lại cảm thấy em càng ngày càng gầy đi? Cảm giác của anh là bị sai sao? Mùa hè thường nhanh làm người ta gầy đi mà phụ kết vội vàng kiếm cớ thay cho nguyên nhân do chuyện chia tay kia các cô gái lúc nào cũng sợ map map một chút đâu có sao chứ thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng hơn thân thể khỏe mạnh mới có... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.